các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ôm lấy đầu mình lệ rơi đầy mặt kia là axit sulfuric thế nhưng em lại không biết đó là axit sulfuric em cũng không biết tại sao em ấy lại đột nhiên xông ra đó là nhằm vào em không phải em ấy không phải em ấy anh biết ngoan đừng nói nữa anh đều biết năm công kỉnh hiên ôm chặt thân thể cô đôi môi mỏng bao trùm lên ánh mắt tràn đầy nước mắt của cô trằn chọc hôn lẩm bẩm nói tin tưởng anh Em ấy sẽ không có chuyện gì, anh chắc chắn. Rất lâu, sự tiếng đất mới dịu lại cơn đau lòng kịch liệt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai tay cô vòng chặt cổ của nam công kình hiên, vòng thật chặt, đau lòng khóc thành tiếng. Giống như ôm anh như vậy là có thể cho cô thêm sức lực. Trên xe cứu thương, bộ lễ phục phủ rể màu trắng của lạc phàm vũ dính đầy bụi đất. Nhìn người phụ nữ bên ngoài rút vào trong lòng ngực của người đàn ông yêu thương cô sâu đậm. Trong lòng anh có một loại cảm giác công đức viên mãn, Khoai mắt ướt át, không chút suy nghĩ đắm cửa xe lại Anh tham gia hôn lễ này với một tâm trạng có quỷ Không thể dẹp yên được Thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy Không phải là anh không có nghĩ tới lai tình nguyện sẽ tới gây chuyện Nhưng không ngờ cô ta không chỉ gây chuyện Quả thật chính là muốn hủy diệt thiên tuyết Đôi mắt lạnh lùng chậm rãi mở ra Ánh mắt của Lạc Phạm Vũ có phần phức tạp Nhìn trầm chằm khuôn mặt của cô gái mảnh mai nằm trên băng ca Xác thực cô ta cũng đã hủy diệt một người Chẳng qua không phải là thiên tuyết mà thôi Một bảng cháy đen lớn xuất hiện trên khuôn mặt Vốn làm cho lòng người rung động kia Trên vai, trên lưng, thậm chí Còn có thể nghe được âm thanh da thịt bị phỏng cháy cc Cô lại đau đến ngay cả hơi sức hô hấp cũng không có Ngủ ngốc Đôi môi mỏng khạc ra hai chữ Là phẩm vũ nắm chặt tay Trên đường mặt tấn tú trắng bệnh Là sự phức tạp cùng nỗi đau lòng khó nén Không biết trải qua bao lâu Dự thiên tuyết mới chậm rãi tỉnh lại Đôi mắt của cô ngấn trong nước mắt ấm hát Cả người tựa như nhẹ nhàng phiêu bồng trong gió Không chân thật một chút nào Dường như trong mộng rất bi thương Bi thương đến mức làm cho cô rơi lệ Không ngừng Muốn nhẹ nhàng đổi lại tư thế Nhưng cả người cô đều cứng ngắc. Cô cảm thấy trên cánh tay hơi đau đau Giống như bị cháy vậy Đau nhói như bị kim châm mới sát Toàn bộ trí nhớ đột nhiên trở về Cô cao mày Lại cảm giác có một bàn tay ấm áp Dịu dàng chạm vào mặt của cô tiếp đó nâng lưng, lưng của cô nhẹ nhàng vỗ trục tỉnh chưa nếu như còn sợ hãi vậy ngủ thêm một lát đi giọng nói trầm thấp mang theo sự từ tính cũng mang theo một loại cương chiều tự nhiên giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người cô trong ngày đông lạnh giá Sự tiên đít chậm rãi mở mắt ra chờ tầm mắt dần dần rõ ràng cô mới nhìn thấy gương mặt của nam công kình hiên anh đang chống tay hai bên thân thể cô lặng lặng chăm chú nhìn cô Cô nằm nghiêng, vẫn gối đầu lên cánh tay của anh nhưng lúc ngủ. Tiểu Nhu, Dư Thiên Tuyết nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra trước đó, hốc mắt khẽ ướt át, túm chặt cánh tay của anh, ánh mắt hốt hoảng run giọng hỏi: "Mấy giờ rồi, em đã ngủ mấy tiếng?" Nam Công Kình nhìn nhẹ nhàng ngăn chặn bả vai của cô, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. "Em chỉ ngủ có 3 tiếng, bệnh viện binh kia đã điện thoại tới, tình huống của Thiên Nhu đã ổn định rồi." "Ổn định, ổn định là có ý gì?" dự Thiên Tuyết ngồi dậy, Đôi mắt trong suốt rưng rưng Làm cho người ta đau lòng Em ấy, em ấy bị hắt cả một ly Ngay cả quần áo cũng cháy rụi Em Thiên tuyết Nam công Kình hiên đứng dậy Trong đôi mắt thâm thúy lộ ra sự thương yêu Cầm tay của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Nói thật nhỏ Đừng lo lắng, nát nữa Anh dẫn em đi thăm em ấy Anh không muốn dọa em Nhưng em cũng biết axit sulfuric đậm đặc Dội vào người sẽ có hậu quả gì Em phải chuẩn bị tâm lý ở trong lòng anh sự thiên tuyết run lên muốn em chuẩn bị tâm lý gì em mấy bị hủy dung rồi sao cô ngước mắt rộng khẩy khẽ run rẩy không dứt kết quả còn tệ hơn anh giúp em mấy đi em mấy còn trẻ như thế em mấy cũng không có làm gì ai tại sao có thể phá hủy dung nhan năm công kỉnh hiên nắm chặt tay cô chống chán vào chán của cô lặng lặng trầm mặc sự thiên tuyết càng lúc càng kích động ở trong lòng anh dùng rằng muốn đi xuống lại bị anh ôm chặt hơn Đôi mắt thâm thúy cũng trở nên nghiêm túc Khiến cô nhìn cũng có phần sợ hãi Nghe lời trước thiên không đi Nam công kình hiên lạnh nhạt nói Sự bi thương trên khuôn mặt dụ thiên tuyết Làm cho người ta đau lòng Anh nhìn thấy rốt cuộc Cũng không đành lòng để cho cô lo lắng chờ đợi như vậy Thiên tuyết nghe anh nói Anh nói thật nhỏ Cẩn thận đứa nhỏ trong bụng cũng chú ý bản thân mình Anh không thể để cho em chịu kích thích nữa Tình trạng thân thể của em rất vất vả Mới đỡ một chút Thời gian trước, bởi vì yy cùng Thiên Như bị bắt cóc mà bị dọa hết hồn vía, hiện tại lại gặp phải chuyện này, em biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net